Chương 18, đi xem phim điện ảnh, hướng tư nhạc rất nhanh chóng mà cấp điện thoại, chương nhiễm nhiễm hơi buồn cười, chắc hẳn anh ta bị hù dọa rồi, chương nhiễm nhiễm mặc trang phục bồng bềnh tiên khí, trang điểm rất tinh tế, cười lại như ngớ ngẩn, lâm ngưỡng trả điện thoại lại cho chương nhiễm nhiễm, tiện tay vỗ nhẹ lên cái trán miệng màng của cô, đừng cười, hắn gọi cuộc điện thoại này khẳng định là có nguyên nhân, em nhớ nói cho liễu trạch một tiếng, vâng, chương nhiễm nhiễm sờ lên đầu. Đột nhiên nghe thấy rõ ràng két một tiếng, chương nhiễm nhiễm và lâm ngưỡng cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy một nữ sinh nhỏ tuổi đỏ bừng cả khuôn mặt mà cất điện thoại đi, việc này, em xin lỗi, em tới tìm chương tiểu thư, có thể chụp hình rồi, chương nhiễm nhiễm, vậy à, cảm ơn, lâm ngưỡng, xin hỏi vừa rồi em chụp cái gì vậy, giọng của anh không tính là nghiêm khắc, nhưng lại làm cho nữ sinh kia căng thẳng mà lấy di động ra, đúng vậy chỉ là cảm thấy hai anh chị đứng cùng nhau rất đẹp mắt, không nén được mà chụp mấy tấm. cô bé chủ động đưa cho Lâm Ngưỡng và Chương Nhiễm Nhiễm xem một chút. trong ảnh Chương Nhiễm Nhiễm mặc đồ cổ trang, Lâm Ngưỡng mặc đồ hiện đại, khẩu trang thì đeo một nửa ở trên mặt, đưa tay ra vỗ trắng Chương Nhiễm Nhiễm, mặt Chương Nhiễm Nhiễm tràn đầy ý cười. mặc dù cái ảnh này mang đến loại cảm giác xuyên không kỳ lạ, nhưng lại hài hòa đến khó hiểu. nữ sinh kia nói: em, em xóa. Lâm Ngưỡng nói. Không sao, nhưng tạo hình của cô ấy vẫn cần được giữ bí mật, nữ sinh kia ngẩn người, kịp thời phản ứng, em biết rõ em biết rõ, em sẽ không liều lĩnh, cho dù boss, em cũng sẽ chèn một con ngựa lên tóc và quần áo của chị ấy, trương nhiễm nhiễm, trên thực tế rất thành thực, lâm ngưỡng gật đầu, đeo lại khẩu trang, nói với trương nhiễm nhiễm, em đi chụp ảnh đi, anh đến phòng nghỉ chờ em, trương nhiễm nhiễm nói, đợi, em, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc com. Lâm Ngưỡng, ừ, không phải hôm nay thời không người yêu sẽ khởi chiếu ở mấy rạp sao, đi ủng hộ phòng bán vé của em, chương nhiễm nhiễm hoàn toàn không muốn cùng Lâm Ngưỡng đi xem thời không người yêu, nhưng dù sao bên cạnh cũng có người, hơn nữa Lâm Ngưỡng cũng đã mở lời rồi, cô chỉ có thể khó khăn gật đầu, đi theo nữ sinh kia đến phòng chụp hình, tốc độ chụp định trang chiếu rất nhanh, chương nhiễm nhiễm chụp xong là đến lượt triệu vân băng, chương nhiễm nhiễm trở về tháo trang sức và thay quần áo. Thấy nữ chính Ninh Phẩm Đông cùng một nữ sinh khác đang trang điểm, Ninh Phẩm Đông là nữ chính của bộ phim này, chị ta hơn 30 tuổi, trước kia không phổ biến bằng lăng âm, nhưng quay vài tác phẩm danh tiếng cũng không tệ, là người cực kỳ có cơ hội đoạt giải thưởng trong giới tiểu hoa đáng lần này, dán dốc của chị ta rất lớn, lại có loại vẽ đẹp đoan trang cổ điển, chương nhiễm nhiễm nhìn thấy chị ta, rất lễ phép mài chào hỏi, em chào cô Ninh, Ninh Phẩm Đông liếc cô một cái, chào cô. Có thể nói giọng của Ninh Phẩm Đông rất qua loa, nhưng chị ta chịu đáp lại đã là rất nể mặt rồi. Trương Nhiễm Nhiễm lại cười với chị ta một cái, quay người muốn đi tìm lâm ngưỡng. Bỗng nhiên Ninh Phẩm Đông nói, đợi một chút, cô phải là Trương Nhiễm Nhiễm kia không? Trương Nhiễm Nhiễm ngừng lại một lúc, à, vâng, Ninh Phẩm Đông à một tiếng, không nói tiếp. Trương Nhiễm Nhiễm thấy nữ sinh không quen biết kia cứ quan minh chính đại nhìn chằm cô. Trương Nhiễm Nhiễm có chút nghi ngờ mà cười với cô ta một cái. Nữ sinh kia lại biểu môi, rơi ánh mắt, chân nhiễm nhiễm, tại sao, luôn cảm thấy mọi người đều không phải là dáng vẻ đặc biệt tốt khi ở chung, chân nhiễm nhiễm đầy một bụng nghi vấn mà dẫn tiểu tình đi, cuối cùng tìm được lâm ngưỡng lại căn phòng nghỉ của mình, có thể lâm ngưỡng thực sự rất mệt, ngồi ở trên ghế sofa liền ngủ, khẩu trang cũng không tháo, chân nhiễm nhiễm muốn gọi anh dậy, lại hơi không đành lòng, do dự rất lâu, tận cho đến khi tiểu tình nhỏ giọng nói. Thật ra thì anh ấy ngủ như vậy, không tốt đối với xương cổ, chương nhiễm nhiễm lập tức nói, lâm ngưỡng, lâm ngưỡng, tiểu tình, chật chật, lâm ngưỡng ngửa đầu, mở mắt, trong ánh mắt còn có chút mờ mịt. nhiễm nhiễm, ôi, dùng cái loại giọng nói khàng khàng lúc chưa tỉnh ngủ này mà gọi tên cô thật sự là quá phạm quy rồi, chương nhiễm nhiễm nói, anh mệt mỏi như vậy, chúng ta không đi xem phim nữa được không, mấy ngày nữa là phải bay đến Tứ Xuyên rồi. Đến lúc đó chắc chắn càng không có thời gian nghỉ ngơi, lâm ngưỡng đứng lên, không sao, bây giờ anh mà trở về ngủ, buổi tối lại phải làm suốt đêm, đi thôi, tiểu tình rất hiểu chuyện, vậy nhiễm nhiễm này, tôi cùng lái xe về trước, cô với lâm tiên sinh đi chơi vui vẻ nha, lâm ngưỡng gật đầu, tiểu tình lập tức đi, chân nhiễm nhiễm đành phải đi theo lâm ngưỡng lên xe, lâm ngưỡng vừa lái vừa nói, đúng lúc có một rạp chiếu phim gần đây, bắt đầu rất sớm, chân nhiễm nhiễm nói. Vâng, em sẽ mua vé ở trên mạng, cô lấy cuối đầu lấy di động ra muốn mua vé xem phim, Lâm Ngưỡng nói, em mua vé, trương nhiễm nhiễm, chứ thế nào, anh đang lái xe, chúng ta đến quầy mua thì không được tốt, bây giờ mua trên mạng, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp quét mã hai chiều là được rồi, rất nhiều cách đấy, cũng không dễ dàng bị phát hiện, đã rất lâu rồi không đi xem phim nên Lâm Ngưỡng im lặng. Lúc Trương Nhiễm Nhiễm mua vé phát hiện tỷ lệ ghế VIP của thời không người yêu rõ ràng không thấp, cô hỏi Lâm Ngưỡng, anh có cẩn thị không? Lâm Ngưỡng, không cẩn thị, Trương Nhiễm Nhiễm hơi hâm mộ, tiện tay mua hàng ghế gần cuối, như vậy thì không dễ dàng bị phát hiện. Lâm Ngưỡng vừa lái xe vừa hỏi, thời không người yêu nói về cái gì? Trương Nhiễm Nhiễm, thật ra, bây giờ em cũng không biết nó nói về cái gì nữa. Lâm Ngưỡng, lúc bắt đầu thì nhân vật nữ chính của thời không người yêu là Lăng Âm. Bạn trai của cô ta bị nữ phụ lại chương nhiễm nhiễm cướp mất, cùng lúc ngoài ý muốn mà Lăng Âm trở về thời gian 2 năm trước, gặp được hướng tư nhạc, lúc ấy hướng tư nhạc là người yêu của chương nhiễm nhiễm, vì vậy Lăng Âm quyết định báo thù rồi đoạt lại hướng tư nhạc, cuối cùng Lăng Âm thật sự yêu hướng tư nhạc, lại bị hướng tư nhạc cho rằng cô ta cùng chương nhiễm nhiễm có thù án, là vì báo thù nên mới ở cùng hắn, hai người liền chia tay, Lăng Âm lại trở lại 2 năm sau, gặp được hướng tư nhạc của 2 năm sau hai người lại ở cùng nhau chỉ là vài nét chính của câu chuyện tình yêu mà đã có đầy khó hiểu rồi mà lăng âm lại là người xuyên suốt câu chuyện trương nhiễm nhiễm thực sự không hiểu được sao nhà làm phim có thể đem mình trở thành nữ chính được thời gian này ở rạp chiếu phim không nhiều người lắm lại gần thì không có phim gì hấp dẫn trương nhiễm nhiễm và lâm ngưỡng cùng đeo khẩu trang rồi vào rạp chiếu phim mặc dù cô gái kiểm tra vé có vẻ đã nhận ra nhưng không bị những người khác phát hiện lúc bọn họ ngồi vào chỗ Phim đã bắt đầu rồi, Trương Nhiễm Nhiễm vừa ngẩn đầu đã thấy mặt mình, trên màn hình, Trương Nhiễm Nhiễm đang làm nũng với bạn trai của Lăng Âm, người ta muốn mua túi sách mà, bởi vì nội dung vở kịch lại bị chi cắt quan hệ. Tất cả diễn viên đều dùng phối âm, Trương Nhiễm Nhiễm diễn xuất phối âm so với Trương Nhiễm Nhiễm bây giờ tốt hơn nhiều, ỏn ẻn hùng nhiên tự nhiên, liên lụy đến biểu cảm tê liệt của Trương Nhiễm Nhiễm đều nhiều hơn so với một chút xinh đẹp như vậy, Trương Nhiễm Nhiễm nâng tr Một lần nữa ý thức được cùng Lâm Ngưỡng đi xem phim của mình đóng quả thực là một sai lầm, sau kinh nghiệm xem phim chưa từng có khủng khiếp như vậy, ma sát với phim một thời gian dài, không biết nhặt được bao nhiêu phế liệu để làm nên đoạn phim này, để bớt việc, tình huống truyện rõ ràng không sửa đổi hết, chỉ là phim biến thành góc nhìn của Trương Nhiễm Nhiễm lúc trước Trương Nhiễm Nhiễm cùng bạn trai là hướng tư nhạc yêu nhau, trong lúc vô tình lại trở về hai năm trước, phát hiện hướng tư nhạc ở cùng với Lăng Âm. Vì vậy Trương Nhiễm Nhiễm tức giận và quyết định cướp bạn trai lúc đó của Lăng Âm, để sâu chuỗi những mảnh nhỏ kia thành đoạn ngắn, khiến chúng có thể trở thành một câu chuyện nguyên vẹn. Phim sử dụng phần lớn là góc nhìn độc thoại nội tâm của Trương Nhiễm Nhiễm, không ngừng giải thích vì sao hai người muốn làm như vậy, vì sao cảnh thời gian lại lộn xộn như vậy. Xem độ nửa giờ, hai nữ sinh ngồi ở hàng phía trước họ bắt đầu bàn tán, rốt cuộc nó đang diễn cái gì vậy, không biết nữa, thật sự là quá loạn. Diễn xuất của trương nhiễm nhiễm quá kém, giọng lại còn buồn nôn như vậy, đúng vậy, vì sao Lâm Ngưỡng lại vừa ý trương nhiễm nhiễm nhỉ, chắc bị quỷ ám, không làm được lại bị hạ thấp xuống, giọng cô ta ỏn ẻn như vậy, làm không được thì Lâm Ngưỡng liền ăn bộ này, cậu đừng nói nữa, càng nói tớ càng tức, tớ thực sự muốn thoát phan rồi, ôi, thật ra thì tôi cảm thấy bọn họ khẳng định không lâu dài được đâu, nhìn trương nhiễm nhiễm kia cũng không phải là người an phận. Lâm ngưỡng không chịu được đâu, ừ, chương nhiễm nhiễm nhìn lén lâm ngưỡng một cái, lâm ngưỡng nhìn chầm chầm vào màn hình, mặt không cảm xúc, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, chương nhiễm nhiễm thực sự hơi muốn dứt khoát đánh cho anh ngất, sau đó kéo đi, giống như là cảm nhận được ánh mắt của chương nhiễm nhiễm, lâm ngưỡng nhìn cô, nhíu mày, chương nhiễm nhiễm nhỏ giọng nói, tại sao chúng ta không rời đi, lâm ngưỡng, bây giờ anh vô cùng tò mò, chương nhiễm nhiễm, cái gì, lâm ngưỡng, Hậu kỳ của phim tại sao lại nén chịu được, chương nhiễm nhiễm, em cũng thực sự tò mò, đôi tình nhân bên phải của lâm ngưỡng nhỏ giọng nói chuyện, giọng của nam sinh kia khá lớn, thời gian này chúng ta làm gì mà chẳng được, sao lại đến xem cái này, bảo bối, em bỏ qua cho anh đi, chương nhiễm nhiễm hơi buồn cười, bạn gái của nam sinh kia nói, chớ quấy rầy, tùy tiện xem thôi, ủng hộ tư nhạc một chút, nam sinh kia nói, chính là nhân vật nam chính à. Mẹ nói đúng là dở hơi, nhưng nữ chính rất xinh đẹp đấy, anh câm miệng đi, nữ sinh kia không bằng lòng, đàn ông các anh tại sao lại nông cạn như vậy, được được được không xem nữa, đi thôi, hai người đứng dậy đi, chương nhiễm nhiễm vội vàng nghiêng đầu, dùng tay che mặt mình, trên màn hình đang chiếu, chương nhiễm nhiễm lại xuyên không, thời gian và không gian trong đường hầm là một mảng trắng xóa, ánh đèn mãnh liệt, nữ sinh kia đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại, dừng một chút đã. Trong lòng chương nhiễm nhiễm lột bột một tiếng, chỉ nghe nữ sinh kia nói, Lâm Ngưỡng, anh có phải là Lâm Ngưỡng không, giọng của cô bé không tính là quá lớn, nhưng ở hàng trước của rạp chiếu phim lại vô cùng rõ ràng, mấy người ngồi ở ghế trước đều nhao nhao quay đầu lại, hai fan hâm mộ của Lâm Ngưỡng trực tiếp đứng lên, trong lòng chương nhiễm nhiễm rối bời, nên giải thích thế nào, nói là nhận nhầm người, tay chương nhiễm nhiễm bỗng nhiên bị cầm chặt, Lâm Ngưỡng nói bên tai cô đi rồi không chút do dự kéo cô đi ra ngoài. Đôi tình nhân kia đứng ở một bên, không có đề phòng mà để cho Lâm Ngưỡng nắm tay chân nhiễm nhiễm chạy ra ngoài, lúc này hô to một tiếng, Lâm Ngưỡng, đúng là Lâm Ngưỡng.